bương số 10 yêu chiếc áo dài để thêm hiểu mình là ai. Chiếc áo dài là quốc phục của Việt Nam. Hình ảnh chiếc áo dài cũng đã trở thành biểu tượng của Việt Nam trong lòng bạn bè các nước. Tôi thích mặc áo dài vì không chỉ đó là phần hình thức trong việc biểu diễn. Vì rất phù hợp với âm nhạc dân tộc Mà còn là trang phục tỏ ra bạn Đang tham dự một lễ hội quan trọng nào đó Từ năm 1949 Khi tôi mới rời Việt Nam sang Pháp Mỗi khi giới thiệu một chương trình âm nhạc truyền thống Việt Nam Với tư cách một diễn viên Tôi đều mặc áo dài khăn đóng Chỉ trừ khi Đi đợn ở một hiệu ăn ở Pháp Để kiếm tiền, học tiến sĩ Là tôi không mặc áo dài khăn đóng Bởi tôi nghĩ Lúc đó đợn là để mua vui cho thiên hạ Nếu mặc quốc phục Thì sẽ là sự sỉ nhục với chính quốc phục Thổ đó Tại đa số người Việt Nam muốn bỏ hình ảnh Của người Việt thời thuộc địa Nên khi thấy tôi mặc áo dài Thì trong một trăm người Chỉ có một hai người tán thành Còn lại Thì bạn đối Có người bạn lắc đầu nói với tôi Bạn là người Tây học Bạn đang ở nước Pháp Mà bạn mặc áo dài Chúng tôi có cảm giác bạn Là người cổ lỗ Phong kiến Quang liu Hay lập dị Muốn người ta để ý đến mình Bạn đơn rất hay Không lẽ mặc áo dài khăn đóng Thì đờn sẽ hay hơn khi bạn mặc áo phục Tôi trả lời Tôi luôn nghĩ rằng Khi giới thiệu một bộ môn nghệ thuật Ngoại hình phải đi đối với nội dung Áo dài là hình thức Tiếng đờn là nội dung Nếu bạn tặng một bó hoa hồng thật đẹp Và bạn gói trong một tờ nhật trình cũ Có phải là không bằng gói hoa hồng Bằng một tờ giấy hoa, có cột băng màu, rượu xăm banh thật ngon mà bạn uống trong một cái ly giấy. Sao ngon bạn uống trong ly phá lê? Trà quý thay vị uống trong một cái chung nhỏ bằng đất nung. Lại uống bằng cái tô canh đá, thì bạn thấy hương vị của trà có còn hay không? Như vậy bạn thấy, khi giới thiệu một nghệ thuật hay một nghệ phẩm, thì nội dung và hình thức phải đi đôi với nhau. Vì vậy, tôi muốn khi giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam cũng phải có cả hình thức. Người bán ấy không trả lời được nhưng chỉ lắc đầu không tán thưởng. Tôi bất chấp tất cả lời phê bình của các bạn gần xa trong và ngoài nước về việc lần nào tôi biểu diễn nhạc dân tộc đều mặc áo dài ăn đóng. Nhưng lúc tôi biểu diễn cùng con trai con gái tôi, các con cũng phải mặc quốc phục. Và hình ảnh đó rất được người yêu nhạc nước ngoài, vùng Âu hay Mỹ tán thưởng và khen ngợi. Tôi còn nhớ vào tháng 6 năm 1958 tại Thính đường số 1 của UNESCO, ban tổ chức giới thiệu nhạc cổ điển Đông Tây trong chương trình của nhạc sĩ Yehudi Menuhin Đơn vô lông những bài sơ nát xưa của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach. Ông mặc lễ phục phương Tây. Áo sơ mi có prastron là miếng cứng ở ngực áo, thắt nơ trắng. Nhạc sư Ấn Độ Ravi Shankar mặc lễ phục Ấn Độ đơn sitar. Nhạc sư Nhật Bổng Jose Shinichi mặc kimono đen lễ phục của người Nhật Bổng. Hai nhạc sư Ba Tư là Ibadi, đơn Sitar, đơn Khải Bốn Giây và Malek, đơn Santur, loại dương cằm của Ba Tư. Dùng que để gõ, đơn có 72 giây, đều mặc lễ phục Ba Tư. Tôi được mời biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam trong chương trình đó. Nếu tôi không mặc áo dài khăn đóng, bạn có thể tưởng tượng tôi sẽ xấu hổ tới đâu không? Vì tôi nghĩ việc mặc áo dài kháng đống là đúng đắn, nên tôi tiếp tục làm theo ý nghĩ và lương tâm của tôi, bất chấp những đời phê bình chế nhạo. Năm 1979, tôi được trường đại học Perth, dùng Tây Nam Úc, mời tôi thuyết giảng trong ba tuần lễ về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trưởng bang tổ chức, Là Sir Frank Callaway Có nói Buổi thuyết trình lần thứ nhất Có cả bang giám hiệu Toàn thể giáo sư Và sĩ nhiên của trường đến nghe Hôm đó giáo sư có minh quả lời Thuyết giảng bằng đừng kìm đừng tranh Tôi nghĩ rằng nếu giáo sư mặc quốc phục Có lẽ buổi diễn sẽ được thêm phần trang trọng Tôi trả lời Chúng tôi có câu nhập giang tùy khúc Nhập gia tùy tục Tôi đền này và ban tổ chức ước ao tụ mật ao dày khăng đóng. Tôi sẽ rất vui mà thực hiện lời ước đó trong buổi thực hành đầu tiên của tôi. Đúng ngày trong đại giảng đường im phăng phắc khi giáo sư Kalaway giới thiệu Giáo sư Đinh Sỹ Tằng Giang Khê thuyết trình về âm nhạc truyền thống Việt Nam từ hậu trường Tôi trong trang phục áo dài khăn đóng bước lên sân khấu, cúi đầu chào khán thính giả. Tiếng vỗ tay vang dội trong phòng. Sau buổi giảng, có bốn người Việt Nam trong giống người Việt di tán đến dự, nắm tay tôi mà nói: "Sáng nay khi thấy hình ảnh của một người Việt Nam mặc áo dài khăn đóng xuất hiện trên sân khấu, chúng tôi không cầm được nước mắt." các giáo sư người Úc cũng đến khen ngợi tôi biểu diễn nhạc rất hay và trang phục đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Năm 1983, Hội đồng quốc tế âm nhạc tổ chức đại hội tại Bratislava, Tiệp Khắc. Trong ngày quốc tế âm nhạc, ban tổ chức có mời tôi biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam. Năm đó nhạc sĩ Lưu Hữu Phước bạn thân của tôi ở chung một phòng khách sạn với tôi. Thấy tôi chuẩn bị áo dài khăn đóng để mặc biểu diễn trong chương trình quốc tế, Phước hết sức lo dữ. Rốt cuộc cũng nói rõ với tôi. Lúc kê giới thiệu âm nhạc trong các nước tư bản bên U Mỹ thì khi muốn mặc gì cũng được. Nhưng lần này Khi nên mặc âu phục để tham dự buổi quà nhạc thì tốt hơn. Tôi trả lời nhẹ nhàng. Theo tôi nghĩ, ốc phong kiến là ở trong đầu của mỗi người. Áo dài khăn đóng là trang phục truyền thống Việt Nam dùng để mặc trong các lễ hội. Trong mấy chục năm nay, tôi mặc áo dài khăn đóng đến đâu cũng được quan nghênh khen ngợi. Nếu bạn nghĩ tôi đến đây nên mặc âu phục để biểu diễn thì điều đó ngịt khi các suy nghĩ của tôi mấy chục năm nay. Nếu ban tổ chức bắt buộc tôi phải mặc Âu phục thì tôi sẽ không biểu diễn. Lần đó, trong trang phục áo dài khăn đóng, tôi biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam và được đại biểu các nước kể cả đại diện sứ quán Việt Nam tham dự chương trình, điều hoan nghênh tán thưởng. Các bạn thấy không, khi nghĩ mình đàn đam đùng theo lễ phái chúng ta sẽ phải có căn đam một mình chống lại đại đa số ý kiến và cũng nhờ có bạn lĩnh mà trong cuộc sống chúng ta sẽ có thêm bạn ủng hộ tinh thần và vật chất suốt thời gian dài gắn với âm nhạc dân tộc khi biểu diễn tôi luôn mặc áo dài khăn đóng những bộ lễ phục đặc biệt này tôi để trong bao treo cất cẩn thận trong tủ trước khi đi biểu diễn tôi xem lại lễ phục nếu thấm mồ hôi thì mang đi giặt sạch sẽ khi mặc áo dài thì mặc hết sức đàng hoàng tay trong tay ngoài cổ áo đâu ra đó không phải tôi điệu mà như đã nói tôi nghĩ đó là sự lễ phép đối với người đến nghe mình nói trong khi người đến nghe mình ăn mặc sạch sẽ, lịch sự mà mình lại ăn mặc lôi thôi là coi thường khán giả, coi thường bản thân. Lúc bước ra sân khấu biểu diễn phải luôn cố gắng hoàn thiện từ trong đến ngoài. Một số người nói tôi diễn, cứ cho là tôi diễn đi. Nhưng những điều đó lại giúp tôi thấy mình tự tin, trang trọng trước mọi người. Tôi nhớ câu của khổng thử nói Ngã tự kính nhân tất kính chi Ngã tự tiện nhân tất tiện chi Tức là ta tự kính trọng mình Thì được người khác kính trọng Ta tự khinh mình Thì người khác sẽ khinh ta Trên nay Trong nước Lần lượt các nghệ sĩ giới thiệu Hát quan họ Bắc Ninh Ca trù miền Bắc đều mặc áo dài khăn đóng. Và trong toàn cả nước từ Bắc chí Nam, số nghệ sĩ mặc quốc phục ngày càng đông. Đến kỳ hội nghị cấp cao APEC, chủ tịch nước Việt Nam tặng cho đại diện các nước áo dài Việt Nam để làm kỷ niệm. Nhưng cũng có đôi khi việc lựa chọn trang phục biểu diễn dân dân tộc không phù hợp của một số người Làm tôi buồn lộn Như trong một chương trình hòa nhạc dân tộc Các cô gái đần tranh đều mặc áo dài Khăn đống thật đẹp Thì các cậu con trai chơi đần bầu lại mặc ghi lê Điều ấy giống như trên một bãi cát thiệt đẹp Của mấy viên sản Sao các bạn không nghĩ rằng Các bạn mặc áo dài khăn đống biểu diễn đần dân tộc Thì đẹp biết bao nhiêu Chỉ cần nhìn vào trang phục của các bạn Nhiều người sẽ biết ngay rằng bạn là người Việt Nam. Tôi đã nhìn thấy nhiều sáng kiến trong thiết kế áo dài. Sáng kiến thế nào thì cũng cần giữ lại cái nồng cốt của áo dài, như nhà thơ Văn Tiến Dũng đã viết: "Đừng sợ hai mảnh tuyệt vời, thân sau và trước thành lời nước non. Bất chấp lời phê bình của trăm người, tôi vẫn giữ niềm tin." Và thái độ của mình đối với quất phục Mong các bạn hãy biết yêu chiếc áo dài Quất phục của đất nước mình Để thêm yêu đất nước mình Thêm hiểu mình đang đứng ở đâu Trên bản đồ thế giới